các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một đi, cô lại tiện tay lấy ra một quyển tiểu thuyết sâu ở bên trong, lại có một ít tình tiết giống với câu chuyện mà cô đã trải qua lúc trước. Cô rất khoát kỳ ý lật xem, cứ như vậy mà chờ ngon giải lật tăn tầm. Thế nào ấy những quyển sách này, khiến cho Lập Hạ tổng cảm thấy muốn khen, nhưng lại chẳng có gì để khen, nhưng mà thời gian trôi qua cũng rất nhanh, cô không chú ý đến ngon giải luật đặt đi tới bên cạnh mình. Nhân trên lưng còn vác theo một chiếc túi bằng da thật màu trắng. Anh ngồi xuống chỗ bên cạnh cô rồi sau đó nhẹ giọng, "6 giờ tan tầm, em cùng anh đi về." Một câu rất đơn giản, nhưng ngôn Dĩ Luật sau khi nói xong lại giống như không còn một chút sức lực nào, những lời nói ra cũng xem như là trôi chảy. Lập Hạ buông sách cười gật đầu với ngôn Dĩ Luật, rồi sau đó liền đứng dậy. Sau khi Lập Hạ rời khỏi chỗ ngồi, ngôn Dĩ Luật liền sửa sang lại cái bàn mà Lập Hạ vừa mới ngồi qua. Điều chỉnh góc độ cùng khoảng cách thật tốt, khiến nó giống với những cái bàn khác, để nó cân xứng ngay ngắn và chỉnh tề. "Đi gọi xe, hay là ngồi xe biết về đây?" Mãi cho đến khi ra khỏi tiệm sách, Lập Hạ mới dùng âm lực bình thường nói chuyện với Ngôn Tĩ Luật. Cô rất rõ ràng đối với quy tắc, Ngôn Tĩ Luật cực kỳ câu chấp. Trong tiệm sách không được lớn tiếng ồn ào, thế nhưng Lập Hạ ngược lại rất thích nhà giọng nói chuyện cùng với Ngôn Dĩ Luật ở trong tiệm sách như vậy. Lúc ấy, âm thanh trầm ấm ôn nhu của anh dường như ép tới mức thấp nhất, kia nghe thật giống như là mồn xuyên thấu qua lỗ tai, rồi gãi khái ở trong lòng của cô vậy. Trần Lập Hạ vừa rất này, cậu sinh viên làm part-time kia liền từ trong tiệm sách chạy ra, trên lưng đeo một cái túi sách, thoạt nhìn cũng rất là có mùi vị của sinh viên. Đại khái là do chạy quá nhanh, cho nên khi đến nơi vì thiếu không khí mà hắn phải hít thở gấp. Thành ấm nói chuyện cũng có một chút không công chế được hướng về phía Lập Hạ mà bắt chuyện. Mì nữa à, cô là bạn của anh Luật sao? Vừa nói chuyện, một bên cánh tay còn gắt trên bờ vai của ngôn dĩ luật. Cái tay nhắc mạnh mẽ còn không biết nặng nhẹ, thần thể của ngôn dĩ luật rõ ràng hơi nghiêng một chút. Trần Lập Hạ lập tức cảm thấy không vui. Đầu tiên là tư lưỡng bạc tiên cân, tách kiểu tay của cậu sinh viên làm bắt tham gia, rồi sau đó kéo lấy cánh tay của ngôn dĩ luật. Ừm. Bạn gái. Tuy nói Đổng Tắc này còn lập hạ không rõ ràng cho lắm, nhưng cậu sinh viên làm pass time rất nhanh phát hiện ra Trần Lập Hạ có thái độ không vui đối với hành động của hắn. Hành động này của cô khiến hắn có cảm giác không dễ chịu. Ngày bình thường, chỗ thiêm đối với ngôn dĩ luật đều tương đối nể trọng cùng thiên vị. Tuy nói hắn chẳng qua chỉ là sinh viên làm pass time, nhưng tổng cảm giác của hắn lại cảm thấy rằng đầu óc của ngôn dĩ luật là có vấn đề, bằng không thì chính là tính cách có thiếu thiếu hụt nhưng lãnh đạo của hắn lại rất là xem trọng uy pháp đối với ngôn dữ luật, hắn ngoài khó hiểu còn có sự ken két. Bây giờ lại còn có mỹ nữ đi đón hắn tan tầm, lại còn thân mật với hắn nữa. Nếu ra ra, hắn kém gì so với người đàn ông cổ cổ quái quái này sao? Tôi thấy không phải đâu, tôi hỏi hắn cô có phải là bạn gái của hắn không, hắn còn lắc đầu đó. Trong lời nói của cậu sinh viên lúc này không còn xưng hô là anh luật thân thiết như lúc đầu, nhưng Lập Hạ nhìn thái độ của cậu sinh viên Liền biết được người này, chắc chắn không phải là bạn của ngôn dĩ luật. Nếu như người này là bạn của ngôn dĩ luật, khẳng định sẽ biết ngôn dĩ luật không thích tiếp xúc tay chân cùng với người không quen biết. Ngoại trừ người nhà của họ ngôn, bên ngoài còn có cô. Không hiểm sao ngôn dĩ luật khi tiếp xúc với người khác, thì toàn thân sẽ nổi một tầng xa khả khó chịu. Trần Lập Hạ kéo cánh tay của ngôn dĩ luật mà cười đến ngọt ngào. Là anh ấy đang giận tôi, cãi nhau với tôi cho nên tôi mới phải đến đây để đợi anh ấy than tầm đó. Một giây sau, Lập Hạ Tô Lạnh nội cười nói tiếp, "Cậu này là đồng sự mới của anh Lật ư? Về sau mong cậu giúp đỡ anh ấy nhiều hơn nha." Giọng nói của Lập Hạ được điều chỉnh vừa phải. Cậu sinh viên làm part-time muốn nói tiếp điều gì đó, lại phát hiện mấy lời mình muốn nói đều bị vị mỹ nữ trước mặt này nói hết rồi, cũng chỉ có thể đáp lại một câu tốt đẹp. "Đâu có đâu có, phải là tiền bối thiếu chiêu cố tôi mới phải." Trần Lập Hạ không muốn tiếp tục nói chuyện cùng với người này. Nhìn thấy xe buýt đã đến thì kéo ngôn dĩ luật đang đứng ở một bên lên trên xe buýt. Ngôn dĩ luật tập trung nhìn vào số xe buýt thì có một chút kinh ngạc nhưng cũng không nói gì. Đi theo Trần Lập Hạ tràn lên xe buýt. Người trên xe buýt không nhiều lắm. Còn có chỗ trống để ngồi. Trần Lập Hạ mất tiền su thuận tiện nhét vào trong hộp. Ngôn dĩ luật định giao vé xe buýt công cộng còn chưa dùng tới. Xong đã bị lôi kéo ngồi xuống chỗ ngồi. Rất là nhiều năm, Lập Hạ vẫn ưa thích vị trí chỗ ngồi gần cửa sổ. Kỳ tạp hai người đã thật lâu không có ngồi chung một chỗ trên xe buýt công cộng rồi. Một nguyên nhân là Lập Hạ vẫn tự mình lái xe cho nên cô... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net